ngày mười tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi chín mẹ sinh đứa em gái có nét xinh đẹp của người bản địa và được đặt tên là rita để bày tỏ lòng thành kính c vô hạn của cả nhà đối với thánh bà rita d e c a s i e một người đàn bà có nhiều phẩm chất cao quý mà tiêu biểu là lầm d ẫ n đ ạ i chịu đựng và vượt qua được tính xấu của người chồng hung bạo mẹ kể cho chúng tôi nghe rằng vào một buổi tối nọ người chồng s a y túy lúy về nhà ngay sau khi con gà mái phóng một bãi cức trên bàn ăn không còn thời giờ để l a u người vợ chỉ kịp dùng đĩa đậy lại để chồng khỏi nhìn thấy và d ộ i tìm cách lãng tránh sự chú ý của ông ta bằng câu hỏi thường ngày ông muốn ăn gì nào người chồng gầm gừ ăn cức người vợ nâng chiếc đĩa lên và dịu dàng nói thì ông đang có đây này lịch sử khẳng định rằng chính người chồng tin rằng vợ mình có phép thần và thế là ông ta trở thành người s ù n đạo hiệu thuốc mới của cha con tôi ở thành phố barankia thất bại thảm hại cũng còn may là cha đã sớm linh cảm thấy điều này sau mấy tháng cố sức chống chọi c á i s ả y nảy c á i ung tình trạng thua lỗ lại càng rõ hơn lúc đó cha sửa soạn túi s á c h chuẩn bị đi tìm vận vai ở đâu đó trong một thị trấn ít mong chờ nhất bên dòng sông Magdalena trước khi đi cha dắt tôi tới giới thiệu một cách trịnh trọng với các bạn và đối tác làm ăn coi như là người thay thế ông lúc đi vắng không bao giờ tôi biết được cha nói điều này với hàm ý đùa dẫn như vẫn thường làm trong các trường hợp nghiêm trọng hay là nói nghiêm túc như cha bao giờ cũng làm khi có những chuyện tào lao tôi nghĩ là bạn bè cha mỗi người hiểu một cách vì ở tuổi mười hai tôi chỉ là một đứa bé gầy còm xanh m é t có giỏi thì chỉ giỏi vẻ vời và hát múa người phụ nữ vẫn bán sữa cho chúng tôi trước mặt đông đủ cả nhà kể cả tôi đã nói với mẹ hết sức thật lòng xin bà thứ lỗi cho tôi điều sắp nói nhưng tôi tin là đứa trẻ này khó nuôi lắm đấy suốt một thời gian dài tôi lo lắng chờ đợi cái chết bất ngờ tôi luôn nằm mơ thấy cảnh nhìn vào gương không thấy mặt mình mà lại thấy mặt một con bê người thầy thuốc ở trường trung học chẩn đoán là tôi bị sốt rét diêm amidam và bị bệnh mật đen vì đọc quá nhiều sách cấm tôi không làm giảm bớt sự lo lắng của mọi người ngược lại tôi còn cường điệu thêm cảnh bệnh tật của mình để mà trốn diệt tuy nhiên cha p h ư ớ c lờ chuyện đó trước khi ra đi cha tuyên bố tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm việc nhà trong thời gian cha vắng mặt c ò n phải làm giống như cha vậy hôm lên đường cha họp tất cả chúng tôi ở phòng khách để dặn dò và răng đe trước những tròn nghịch ngợm của chúng tôi khi cha đi vắng nhưng chúng tôi biết đó chỉ là mánh khóe của cha để khỏi bật khóc mà thôi cha cho mỗi đứa chúng tôi một đồng năm xu lúc đó là cả một gia tài đối với bọn trẻ cha hứa là khi trở về sẽ đổi đồng mười xu cho đứa nào còn nguyên đồng năm xu cuối cùng cất giọng trao giảng cha nói với tôi cha trao vào tay con mọi chuyện trong nhà và con phải nắm lấy tôi đau xé lòng khi nhìn cha rời khỏi nhà và tôi là người đầu tiên không cầm được nước mắt khi lần cuối cùng cha quay lại nhìn và v ã y tay chào chúng tôi trước khi rẽ quạt vào góc phố chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra mình thương cha đến mức nào và cảm xúc đó cứ kéo dài mãi mãi làm theo lời dặn của cha không có gì khó mẹ bắt đầu quen với nỗi cô đơn bất thường và vô lối này rất khó chịu nhưng lại dễ thích nghi tất cả các con kể cả những đứa nhỏ nhất đều phải giúp mẹ làm việc nhà và đều làm rất tốt vào thời kỳ này lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là người lớn vì thấy các em coi mình như người cầu ruột của chúng tôi không làm sao chế ngự được tính giúp nhát khi phải trực tiếp đối mặt với trách nhiệm mà cha để lại tôi mới hiểu là tính giúp nhát là một bóng ma không dễ gì thắng được mỗi lần phải đi vay nợ dù là nơi đã được cha thỏa thuận từ trước tôi vẫn phải đi lòng vòng hàng tiếng đồng hồ xung quanh nhà cối nín khóc và trấn áp cảm giác nôn nao trong lòng cho tới khi liều lĩnh muốn nói mà hai quai hàm vẫn gắn chặt cứng khiến tiếng nói không thoát ra được cũng có người xấu bụng xỉa xói tôi thằng nhóc khốn kiếp này không có ai nói mà ngậm cứng miệng đâu hơn một lần tôi đã phải về thay không và phải bịa ra lý do nhưng có lẽ không bao giờ tôi xấu hổ bằng lần đầu tiên được nói qua điện thoại ở cửa hàng góc phố ông chủ cửa hàng đã giúp tôi liên hệ với người nhân viên tổng đài vì lúc đó chưa có điện thoại tự động khi được ông ta trao cho cái loa tôi như nghe thấy hơi hướng của cái chết tôi chờ được nghe tiếng nói nhã nhặn nhưng cái mà được nghe là tiếng thì thào của ai đó nói trong bóng tối cùng lúc với tôi tôi nghĩ là người đối thoại không hiểu mình nên tôi nói giọng g i ố n g lên người kia tức giận cũng cao g i ọ n g theo này ông kia làm cái quái gì mà quát tháo người ta thế hả tôi sợ hãi quá liền tắt máy tôi phải thừa nhận rằng mặc dù rất say x ư a với thông tin liên lạc nhưng t ô i thận bây giờ tôi vẫn cố nén sự ngại ngùng đối với điện thoại và máy bay và tôi không biết có phải nỗi sợ này bắt nguồn từ ngày hôm đó hay không làm cách nào để làm được việc may mà mẹ cứ hay nhắc đi nhắc lại câu trả lời phải biết chịu đựng mới phục vụ được phải hai tuần lễ sau mới có tin đầu tiên về cha đó là một bức thư mà cha gửi về có lẽ chỉ để cả nhà vui chứ không báo cho chúng tôi một thông tin gì mẹ hiểu như vậy nên ngày hôm đó mẹ vừa rửa chén vừa hát để lên dây cót tinh thần cho chúng tôi khi không có cha ở nhà mẹ khác hẳn mẹ hòa hợp với những đứa con gái chẳng khác gì như một chị cả mẹ hòa đồng thật tốt với chúng là người giỏi nhất trong các trò chơi trẻ con kể cả chơi với búp bê và khi điên lên thì cũng gân cổ c ả nhau tay đôi với chúng hai lá thư sau cũng giống như lá thư nhất cha chỉ nói những dự định hết sức sáng sủa để giúp chúng tôi ngủ ngon một vấn đề nghiêm trọng là quần áo của chúng tôi bị chật một cách quá nhanh chóng không ai dùng được quần áo cũ của louis enrique vì hình như nó luôn bò từ phố về nhà và chúng tôi không thể hiểu được tại sao quần áo của nó cứ thường xuyên bị rách như vậy mẹ nói chắc nó đi giữa hàng rào dây thép gai những đứa em gái từ bảy tới chín tuổi tự thu xếp với nhau một cách c ồ n khéo tôi tin là những thiếu thốn đó đã làm chúng sớm trở thành người lớn ida nhanh nhẹn m ặ t cô cũng đã vượt qua được tính chút nhát tỏ ra rất thân mật và dịu dàng với em bé mới sinh trường hợp tôi là khó nhất không chỉ vì tôi phải giữ tư thế trang trọng mà còn là vì mẹ được mọi người khuyến khích đã mạo hiểm chét một phần lớn nguồn tiền của cả gia đình để đăng ký cho tôi vào học trường k a t h a r a n a de india cách nhà mười dãy phố